Let's stop list Mozilla Firefox. Chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình hướng dẫn sử dụng phần mềm đọc màn hình NVDA. Đối với những người khiếm thị hoàn toàn khi sử dụng máy tính thì sẽ không sử dụng chuột, thay vào đó toàn bộ các thao tác trên máy tính đều sử dụng thông qua bàn phím. Nhưng đối với những người còn thị lực Và có khả năng nhìn mờ, thì họ vẫn có thể sử dụng được chuột. Trong bài học ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu với các bạn một tính năng hỗ trợ sử dụng chuột dành cho những người nhìn mờ. Để bật tính năng này, chúng ta sẽ ấn tổ hợp phím NVDA và mờ. Chúng ta sẽ nghe thấy thông báo mouse tracking ON. Tức là đã bật tính năng theo dõi và thông báo chuột. Khi chúng ta bật cái tính năng này lên thì khi chúng ta di chuyển chuột trên màn hình desktop hoặc qua một cửa sổ ứng dụng thì NVDA sẽ thông báo nội dung nơi con trò chuột đang đứng. Tôi lấy ví dụ tôi sẽ di chuyển con trò chuột trên màn hình desktop recycle bin Đây tức là tôi đang để con trò chuột ở vị trí thùng rác, bin. desktop Tôi đã ra ngoài khỏi vùng lấy rồi, rồi recycle bin recycle bin desktop recycle bin netmozilla firefox À liên tiếp trên Mozilla Firefox desktop Mozilla Firefox Backup line nvda shortcut đó. desktop Mozilla Firefox by your box that recycle bin như vậy các bạn đã thấy desktop. sau khi tôi bật chức năng này lên nếu tôi di chuyển bin. chuột trên màn hình thì khi tôi di chuyển đi đâu Firefly, thì nvidia cũng sẽ đọc nội dung nơi mà con nơi mà con chuột chuột đang đứng ở đó line NVDA, desk sound, forge Pro desktop line nvidia that sound board front end.o desktop with dos explorer đó with desktop như vậy chức năng này có thể sẽ hỗ trợ thêm cho những người nhìn mờ vì khi chúng ta di chuyển con trò chuột trên màn hình desktop có thể vùng tách vùng ở phía dưới con trò chuột nhỏ không đủ để cho chúng ta có thể nhìn được do vậy NVDA sẽ đọc nội dung nơi vị trí con trò chuột đang đứng để cho chúng ta nghe điều này có thể giúp việc thao tác của các bạn sẽ được nhanh hơn để tắt tính năng này các bạn chỉ cần ấn tổ hợp phím NVDA và M. Và để bật lên, chúng ta cũng sẽ bật ấn cái tổ hợp phím này. Đó, nó tôi đã tắt đi. Đây là một tính năng hy vọng có thể hỗ trợ thêm được các bạn nhìn mờ trong quá trình các bạn thao tác trên máy tính để thao tác của các bạn được dễ hơn và nhanh hơn. Bài học ngày hôm nay cũng xin được tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài học sau. Cam Studio, Cam Studio.